Sáng hôm nay khi ra đi, lão già mù cũng đi theo tiêu đội. Lúc đầu cũng không ai để ý. Thế nhưng ngựa xe đi cũng khá nhanh mà lạ thay, lão già mù lúc nào cũng lẻo đẻo ở đằng sau. Chu Uy Tính thấy có vẻ lạ lùng, đưa mắt cho Trương Tiêu Đầu và chim Tiêu Sư, lấy roi đánh con ngựa một cái, chạy giọt lên. Chỉ chốc lát đã bỏ xa lão già mù. Y trong bụng hơi yên tâm, nhưng tiêu xa nặng nề không thể nào đi nhanh được. Sau một hồi cũng phải đi chậm lại. Chẳng bao lâu, tiếng cốc cốc lại vang lên ở đằng sau, ông lão mù cũng đã đuổi kịp đến nơi. Công phu đó khiến cả tiêu đội ai nấy đều nhìn nhau thất sắc. Trình độ khinh công của lão già mù quá cực kỳ lợi hại. Tiêu đội tuy đi chậm, nhưng lão già kia vẫn không qua mặt mà chỉ đi sau khoảng 10 trượng, gãy sắc vẫn gõ xuống đất nghe cốc cốc. Chu Uy Tín thấy trước mắt là khu rừng âm u, bèn hạ giọng nói: "Trương huynh đệ, các anh em nên cảnh giác. Lão gia mù này xem ra có giả tà môn. Trên chốn giang hồ có câu, đâm đâm chẳng khác khi lâm địch, cẩn thận tựa như lúc qua cầu." Trương Tiêu Sư hôm qua đánh bại được bọn thái nhạc tứ hiệp, hiu hiu tự đắc, thấy mình thật là đấng anh hùng. Nghe Chu Uy Tín nói thế thì nghĩ thầm: Dù cho ý có giỏi khinh công đi nữa thì một lão già mù có gì đáng sợ? Xem ra cái lão này mới thấy sợ lông đã cho là con cọp rồi. Gã cúi xuống nhặt một viên đá, dùng thủ pháp đá phi hoàng thạch, cui chỏ hạ xuống, cổ tay nâng lên bắn viên đá về phía lão già mù. Chỉ nghe véo một tiếng, viên đá xé gió bay vút đi, thế rất mạnh. Lão mù không ngẩng đầu, chỉ nhấc cây gậy lên, Nghe keng một tiếng, viên sợi đã bị bắn ngược trở lại. Trương Tiêu Đầu rú lên, "Ô da!" Viên đá đã trúng ngay trán của gã, máu chảy ròng ròng, cả tiêu đội lập tức náo loạn cả lên. Trương Tiêu Sư quát lớn, "Thằng giặc mù, ta quyết sống chết với ngươi." Gã dột ngựa chạy tới, đờn đào dung lên chém vào vai ông già. Lão mù giơ cây trượng lên gạt. Lưỡi dao trong tay Trương Tiêu Sư liền bị chấn động hất ngược lên, khiến cánh tay tê trùng, hổ khẩu nhức nhối. Chiêm Tiêu sư liền hô: "Có địch mạnh, anh em, sẵn dây tiến lên đi." Mọi người thấy lão mù tuy rõ công cao cường, nhưng dấu sau cũng chỉ có một mình, mắt lại lòa, dù giỏi mấy cũng không đánh được số đông, cho nên nhất tệ đau thương dung ra, bảy tám tên tiêu sư tiêu phù dây lão vào giữa. Lão mù kia chẳng coi vào đâu, dung nhã thiết trợn lên, Gõ bên đông, chém bên tây, chỉ vài hiệp đã có một tên tiêu phù ngã lăn ra đất. Chu Uy tín đứng xa xa nhìn, thấy lão mù ra tay trầm ổn, vừa kính đáo vừa nhàn nhã, dường như không coi địch thủ vào đâu. Bỗng thấy lão trợn mắt lên, đôi con ngươi tinh quang lấp loáng, hóa ra không phải mù. Y xoay mình một cái, đá chim tiêu sương ngã lăn ra. Chu Uy tín bở giá, biết người này không phải tầm thường như tiêu giao tử trong thái nhạc tứ hiệp. Mã La Cao Thủ mình mang tuyệt nghệ. Y nghĩ đến trách nhiệm nặng nề trên lưng, bèn hô lớn. "Trương huynh đệ, các ngươi mau bắt ân mù này nhưng đừng giết y, ta đi trước, hẹn gặp lại nơi Huyền Hồng động." Y bụng bảo dạ. Trên giang hồ thường nói, gặp chốn hiểm nguy nên tránh gấp, không là tài tử chớ có ngâm thơ. Hai chân y kẹp lại, dụp ngựa chạy về phía khu rừng. Vừa đến gần, bỗng thấy sau một cây to có ánh đao quang lấp loáng. Y là người giang hồ lão luyện, trong bụng kêu khổ thầm. Thì ra cái tên mù này không phải là tên cướp đi một mình. Ở đây đã có bọn trợ thủ mai phục sẵn rồi. Y lập tức dục ngựa chạy thật nhanh. Nhưng chỉ mới chạy được 4-5 trượng, đã thấy một bóng người từ đằng sau góc cây nhảy ra. Chú Y tính thấy người đó tay cầm đơn đao, mặt mài hung dữ. Y không nói không rằng, dung tay lên. Một ngọn thủ tiễn liền bắn thẳng vào gã kia. Đồng thời vẫn dục ngựa phóng tới. Gã kia múa đau gạt mũi tên, chửi mắng Tên nào đó, bắn ám khí lung tung là sao Lại thêm một người khác chạy ra quát lớn Người có ám khí, ta lại không có chắc Người đó dơ nỏ đạn lên Dèo dèo bắn ra 8-9 viên đạn theo thế liên châu Có 2 viên trúng mông con ngựa Con vật đau quá, 2 chân sao nhảy loạn lên Hất chú y tính ngã lăng xuống đất Chú y tính vốn đã cầm sẵn thiết tiên trong tay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 người kia tiếp lời, "Cô nương đó có bế một đứa trẻ trong tay không?" Chỉ trong khoảnh khắc, mỗi người hỏi dính 7-8 câu, chưa quy tính dù có 10 cái miệng cũng không trả lời kịp ngần ấy câu hỏi. Thì ra hai người đó chính là vợ chồng Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến. Lâm Ngọc Long liền quát vợ, "Ngươi im đi, để ta hỏi y nào." Nhậm Phi Yến cũng quát lại chồng, "Sao lại bắt ta im mồm, ngươi ngậm miệng lại đi thì có, để ta hỏi." Hai người mỗi người một câu lại bắt đầu cãi nhau. Chu Uy tín bị hai thanh đao đễ hờ ngay cổ, sợ một trong hai người nổi nóng lên, thuận tay cướp một cái, mình sẽ không khỏi đầu một nơi mình một náo, y nghĩ thầm. Trốn giang hồ có câu, bạn cứ đi đường cái quan, tới đi cầu khỉ dọc ngang mặt lòng. Y lại nghĩ tiếp. Trên giang hồ cũng có câu, cơm quang há chịu thiệt thòi, dùng tay đánh mặt đang cười nở đâu. Y nghĩ vậy, bàn mở miệng cười toé toét nói: "À hai vị, đừng có gấp mà, để cho tại hạ đứng lên rồi nói chuyện cũng chưa muộn mà." Lâm Ngọc Long quát lớn: "Tại sao phải tha người?" Nhậm Phi Yến thấy y giơ tay phải ra sau lưng, khư khư giữ lấy cái bao đang đeo, dường như bên trong có vật gì quý giá lắm, bèn hỏi: "Cái gì đi?" Chu Uy tín từ khi nhận đôi bảo đao từ tay tổng đốc đại nhân, Trong đầu không lúc nào quên được ba chữ uyên ương đau, vì thế mà đến đêm nằm mơ cũng nhắc đến. Bây giờ đau kè cổ, tình thế nguy cấp, Nhậm Phi Yến lại hỏi dùng, cho nên y không kịp suy nghĩ gì nữa. Buột miệng nói luôn. Uyên ương đau. Lâm Nhiệm, hai người nghe thế giật mình, hai cánh tay trái đồng thời chộp xuống cái bao trên lưng y. Chu Uy tín vừa nói ra lập tức vô cùng hối hận, nghĩ thầm. Ôi, trên giang hồ có câu Một kẻ liều mạng, dạng người khôn địch. Huống chi họ chỉ có hai người. Y không thèm quan tâm đến lưỡi đau lạnh lẽo đang kề ngây cổ. Tung mình, nhảy giọt tới toàn lăng ra xa. Thế nhưng hai vợ chồng Lâm nhiệm cùng dẫn kinh lực, nhất cả người lẫn bao lên. Thì ra, chú huy tính đã dùng xích sắc nhỏ buộc chặt đôi bảo đao vào quanh người. Tuy Lâm nhiệm cùng xử lực, nhưng cũng không bức đức được sợi xích sắc. Ba người cứ dằn co, lôi kéo... Chu Quy Tín đấm lại một quyền, ngà binh một tiếng trúng ngay giữa mặt Lâm Ngọc Long. Nhậm Phi Yến liền xoay cán dao lại, gõ mạnh một cái ngay sau cổ Chu Quy Tín, miệng hỏi: "Long ca, có đau không?" Lâm Ngọc Long bực mình quát: "Còn phải hỏi hả? Dĩ nhiên là đau rồi." Nhậm Phi Yến cũng nổi cáu quát lại: "Sư, người ta có lòng mới hỏi, không lẽ ta hỏi sai hả?" Hai người một mặt cố giật cái bao, một mặt lại bắt đầu cãi nhau. Bỗng nhiên, từ trong bụi cỏ một người chui ra kêu lên: "Có muốn lấy lại con không?" Lâm Nhiệm, hai người quay lại, thấy chính là Tiêu Trung Tuệ, hai tay cầm đứa trẻ giơ cao lên, trông bụng mừng quá, lập tức cùng đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ. Tiêu Trung Tuệ tay phải đưa đứa bé, tay trái cầm đoản đao rạch một đường, nghe xoạt một tiếng đã cắt đứt chiếc bao trên lưng Chu Quý Tính. Nàng đưa tay phải vào mò, rút ra một thanh đao. Ánh thanh quang chói mắt hàng khí bất người, tiện tay chém một cái, đứt ngay sợi xích, quả đúng là bảo đâu. Tiêu Trung Tuệ cướp luôn cái bọc, xoay mình nhảy lên lưng con ngựa của Chu Uy tín, mọi động tác đều diễn ra nhanh như chớp lại rất gọn gàng. Nàng ung dung roi ngựa quát lên, "Chạy mau!" Nao ngờ bốn chân con vật như đống đinh xuống đất, hoàn toàn bất động. Tiêu Trung Tuệ giơ chân đá vào bụng nó, bụng thấy hai khuỷu chân đồng thời tê đi thì kêu thầm. Hỏng rồi. Nàng toan nhảy xuống khỏi ngựa nhưng không còn kịp nữa, vì đã bị người ta điểm trúng tuyệt đạo, tôi Tuy đang ngồi trên mình ngựa nhưng không còn động đậy gì được nữa. Từ dưới bụng ngựa một người trồi lên, té ra là lão già mù. Không biết lão thoát ra khỏi cuộc dây dính của tiêu đội tự hồi nào mà đến nấp dưới bụng ngựa như vậy. Lão thò tay ra là đoạt được ngay cặp nguyên ương đao trong tay của Tiêu Trung Tuệ. Nhậm Phi Yến bỏ đứa con xuống đất, rút đao nhảy sổ tới, Lâm Ngọc Long cũng từ bên hông tấn công vào. Lão già mù cầm thanh uyên ương đao đỡ một cái, nghe hai tiếng leng keng, hai thanh đao trong tay vợ chồng Lâm Nhiễm cùng gãy cả. Hai người còn đang ngẩn người thì tuyệt đạo nơi hông bỗng tê đi, họ đã bị điểm huyệt không còn cử động được nữa. Chu Uy tín như một con hổ điên quạc lên. Lão già mù, ngươi sớm thì ta chết. Y cầm thiếp tiên dưới đất, sử chiêu Hoành tảo thiên quân, trong hồ yên thập bát tiên, đánh dục ngang lão già mù. Lão không thèm né tránh mà chỉ giơ cây trường đao nguyên ương đâm về phía trước. Điều lạ lùng là lão đã không đâm vào cây thiếp tiên, lại cúng trắng đâm vào ngực Chu Quy Tín, mà lại đâm lọt vào trong võ đao còn trong bọc, rồi lão để đao trong võ mà tiếp tục chém ngang qua. Y dùng chiếc võ đao không khác gì thiếp tiên chiêu số cũng y hệt chiêu Hoành Táo Thiên Quân trong Hô Viêm Thập Bát Tiên. Giọ đau chạm vào cây thiết tiên đánh cách một tiếng, cây gậy sắt nặng 16 cân của Chu Uy Tính liền bị chặn ngang, giữa chừng sao mà hạ xuống được. Cái danh hiệu Thiết Tiên Chấn Bát Phương e rằng có chỗ cần phải coi lại. Đao tiên chạm nhau nghe dù một tiếng, cây gậy của Chu Uy Tính đã bị Trác Thiên Hùng xuất chiêu, Thiết Tiên Phi Bát Phương, vận nội kình làm chấn động phải vừa khỏi tai vang đi. Hỗ khẩu rách toạc, tai đầy máu tươi. Lão gia mù trợn ngược mắt lên, cười nhạt mà nói: "Chiêu sau cùng của Hồ Diên Thập Bát Tiên ngươi chưa được học phải không?" Nghe y nói thế, Chu Uy Tính sợ hãi không để đâu cho hết. Hồ Diên Thập Bát Tiên tuy nói là 18 chiêu, nhưng truyền ở trên đời chỉ có 17 chiêu. Sư phụ y đã nói rằng chiêu cuối cùng kêu bằng nhất tiên đoạn thập phương. Năm xưa khi đại tướng nhà Bắc Tống là Hồ Diên Táng bị địch vây đánh, đã từng dùng một cây roi đánh gãy 10 cây trường thương. Lỗ tiên pháp đó không kể chiêu số, đều phải dựa vào nội lực. Trên đời này chỉ có Sư Bá của y mới có thần thông đó. Chư Uy tín chưa từng gặp Sư Bá bao giờ, chỉ biết ông ta là thị vệ trong triều đình nhà Thanh, là người đứng đầu trong đại nội thất đại cao thủ. Trước nay ở trong cung cấm, chưa hề ra ngoài, cho nên y chưa có duyên bái kiến. Lúc này Chu Quy Tín chợt động tâm nghĩ ra, run run mà hỏi: "Có phải có phải lão nhân gia họ Trác đấy không?" Lão già mù đáp: "Đúng vậy." Chu Quy Tín vừa mừng vừa sợ, quỳ xuống bái lạy mà nói: "Đệ tử Chu Quy Tín khấu kiến Trác sư bá." Lão già mù mỉm cười, nói: "Quá ra ngươi cũng biết trên đời này còn có Trác Thiên Hùng." Chu Uy Tín đáp: Sư phụ, ngài ngài thường ca ngợi thần quy của sư bá, tiểu điệt không biết cho nên vô ý mạo phạm. Quả đúng là hữu duyên thiên lý lại tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có nghĩa là có duyên ngàn dặm tìm nhau gặp, vô duyên đối mặt có hay đâu. Không biết sư bá từ Bắc Kinh xuống từ bao giờ? Trác Thiên Hùng mỉm cười. Hoàng thượng sai ta đi đoán ngươi đây. Chu Uy Tín vừa kinh hoàng Như sung sướng mà nói, "Nếu không được sư bá ra tay giúp đỡ, cặp nguyên ương đao này ắt đã rơi vào tay bọn cướp rồi." Trác Thiên Hùng đáp, "Hoàng thượng xét rõ việc âu dạng dặm, đã biết rằng cặp đao này tiến kinh thế nào cũng gặp rắc rối. Người vừa rời Tây An là ta đã đi theo tiêu đội rồi. Đêm ngươi nằm ngủ nói mớ những gì, có biết không?" Chu Uy Tính mặt đỏ lên, ấp úng không nói ra lời, nghĩ thầm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 Ngươi mau đi gọi chúng ra, tất cả cùng đi một đoàn. Chu Uy Tín luôn mồm dâng dạ. Trác Thiên Hùng giơ đôi đao lên múa thử, thấy một làn khí lạnh tỏa ra, lạnh buốt cả mặt mày, buột mồm khen. <cười> Đúng là báo đao. Chu Uy Tín toan đi ra khỏi khu rừng, bỗng nghe bên trái có người kêu lên. Này, họ Trác kia, có giỏi thì giải quyết cho ta đi, mình đánh nhau một trận. Lại tiếng người đàn bà nói. Ngươi nhăn lúc người ta không đề phòng ra tay điểm huyệt, đâu có phải là anh hùng hảo hán?" Trác Thiên Hùng quay đầu lại, thấy hai vợ chồng Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến. Hai người cầm thân đau gãy, tư thế như đang muốn chém. Khổ một nỗi là toàn thân không cử động được, chỉ còn biết hầm hầm nét mặt. Trác Thiên Hùng giơ tay búng lên thanh đoản đao, nghe bon một tiếng như rồng ngâm, ngần nga không dứt, nói: "Dù các ngươi có bao nhiêu tên giặc Đến một đứa ta bắt một đứa, đến hai đứa ta bắt hai đứa. Y quay sang nói với tiêu trung tuệ. Tiểu cô nương, đi theo ta lên kinh đô một chuyến đi, để xem cảnh phồn qua đô hội. Tiêu trung tuệ nóng ruột kêu lên. Thả ta ra, không thả ta, sau này ngươi sẽ hối hận lắm đó. Trác thiên hùng cười ha hả mà nói. Đã nói như vậy, ta lại càng không thả ngươi ra. Để xem ngươi làm gì mà ta sau này phải hối hận nào. Tiêu Trung Tuệ ngầm giận nội khí, cố xung khai quyệt đạo trên đùi bị điểm, nhưng luồng nội khí vừa đến hông là đã dội lên. Trong lòng càng thêm gấp gáp, thì càng cảm thấy toàn thân tê dại, không thể nào sử dụng khí lực được. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ gay, nước mắt hai hàng rưng rưng như muốn trào ra. Bỗng nghe vang rừng có tiếng người ngâm nga. "Thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào, vạn băng giai hạ phẩm." Yêu hữu đọc thơ cao, tức là thiên tử trọng người hiền, văn chương phải luyện rằng, đọc sách là cao quý, bao thứ khác đều hạng. Theo tiếng ngâm thơ, một người lững thững đi vào rừng. Tiêu Trung Tuệ vừa thấy, hóa ra là gã thư sinh viên quán nam nàng mới gặp đêm hôm trước nơi khách tiếm. Cô gái ở tình trạng này đã khó coi, giờ đây lại bị người khác nhìn thấy, cho nên càng thêm bối rối, hai dòng lệ rơi lã chã. Trác Thiên Hùng tay cầm nguyên ương đao hầm hừ quát lớn. "Này, gã họ Diên kia, cặp đao đã ở đây rồi, có giỏi thì lại đây mà lấy. Ngươi đừng có giở trò nữa, lừa người khác còn được, nhưng Trác Mỗ thì biết hết cả rồi." Lão nói xong, cầm hai thanh đao đập vào nhau, nghe keng một tiếng vang động cả khu rừng. Diên Quán Nam tay phải cầm một quản bút lông, tay trái cầm một hộp mực nói: Các hạ thi hứng đang vào dạt, muốn đề một bài thơ trên cây. Các hạ hô hoán quán ầm ĩ, không khỏi làm cục hứng của người ta. Nói xong, y lại nhìn ngang nhìn dọc để tìm chỗ đề thơ. Trác Thiên hùng thay y thân mang võ công mà vẫn giả như nhàn tản, lại càng không dám khinh địch. Lập tức cho song đao vào vỏ, đưa lại cho Chu Uy tín. Lão đập cây gậy sắt một cái quát lớn. Này Nếu ngươi muốn đề thơ thì cứ đề ra giặc áo lão mù này đi." Nói xong, múa cây gậy đánh vào sau gáy của Diên Quán Nam. Tiêu Trung Tuệ nhịn không nổi buột miệng kêu lên: "Đừng đánh!" Nàng thấy Diên Quán Nam tay chân thương sinh trói gà không chặt, cây gậy kia đánh tới thì làm gì y chẳng dở đầu nát óc. Nào ngờ, Diên Quán Nam hơi cúi đầu xuống la lên: "Ôi chà!" Rồi chuồn qua dưới cây gậy tránh được, miệng nói: Cô nương báo ngươi đừng đánh mà, sao ngươi không nghe? Trác Thiên Hùng thu cây thiếp bỗng về, quét ngang không. Diên Quán Nam ngã nhào về phía trước, cây thiếp bỗng thật khéo làm sao lại lướt ngang qua đầu. Trác Thiên Hùng quát lên. Quả nhiên không sai mà. Tay trái lão biến thành chưởng đánh ra. Diên Quán Nam hốt ngực lõm vào, hạ vai xuống, cây bút lông chấm vào hộp mực một cái, điểm luôn vào cổ tay y. Hai người qua lại mấy chiêu, Tiêu Trung Tuệ kinh dị thì ra anh chàng học trò này thân mang võ công, quá ra mắt mình nhìn lầm mà. Chỉ thấy y thân hình phi động, né đông tránh tây, cây gậy của Trác Thiên Hùng Thủy chung vẫn không sao đánh trúng y được. Tiêu trung tội trong bụng khấn thầm, lại trời có mắt, phù hộ cho chàng thư sinh đắc thắng, để y giúp con được thoát nạn. Lâm Ngọc Long cũng gào lên. Tướng công, tú tài ơi, đâu có ngờ các hạ võ công cao cường đến như vậy, mau mau giết lão già mù đi. Rồi giải khai quyệt đạo cho bọn ta đi." Nhậm Phi Yến nói, "Ngươi đừng có mà mơ tưởng hảo, ta xem gã học trò này chưa chắc đã là đối thủ của lão mù đâu." Lâm Ngọc Long liền mắng giận, "Con mụ thối tha kia chỉ ăn nói toàn điều xuôi quẩy, ngươi thì biết cái cốc gì?" Nhậm Phi Yến nói, "Xì, ta nhìn thấy hai bên đồng thủ, ngươi có thấy cái quái gì đâu?" Thì ra mụ xoay mặt về phía hai người Trác Diên đang đánh nhau, còn Lâm Ngọc Long quay lưng lại, Lâm Ngọc Long nói, Nhìn được thì làm cái gì? Ta nghe cây thiết bổng của lão mù múa lung tung, Chỉ thấy toàn tiếng gió dù dù, Chẳng được cái cốc khô gì cả. Nhậm phi yến mỉa may, Chẳng được cái cốc khô gì hả? Chẳng được cái cốc khô gì? Sư? Vậy mà lão điểm quyệt làm ngươi không cục cửa được gì đó. Lâm Ngọc Long gác lên, Còn ngươi thì sao? Ngươi thử cục cửa ta xem. Hai người mỗi người một câu, Càng lúc càng hung hẳn, Khổ là không ai cử động được, nếu không thì đã đấm đá nhau rồi. Nhậm Phi Yến giận quá không biết làm sao, nhổ một bãi nước miếng về phía chồng. Lâm Ngọc Long không cử động được, đứng trơ ra nhìn bãi nước mọt bay tới ngay sống mũi, nghe bẹt một tiếng rồi cũng nhổ lại một bãi. Hai vợ chồng người này một bãi, người kia một bãi cứ thi nhau nhũ đến lúc mặt mày ai cũng đầy nước dãi. Tiêu Trung Tuệ thấy hai vợ chồng trong cơn nguy nan nhưng vẫn tiếp tục gây gổ như bực mình như buồn cười, liếc qua nhìn Diên Trác không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Diên Quán Nam không ngớt lùi lại, xem ra không phải là địch thủ của Trác Thiên Hùng. Nàng nghĩ thầm, chỉ mong y giả giờ như vậy thôi, cố ý đùa giỡn lão già mù chứ không phải là thua thật. Thế nhưng muốn là một chuyện, võ công Trác Thiên Hùng quả cao hơn Diên Quán Nam nhiều. Lúc đầu Trác Thiên Hùng thấy y dùng bút lông làm gió khí Tống Ngụy có bản lĩnh kinh nhân cho nên mới ý y như vậy, cho nên lão Đa Dà Dặc không dám đánh ráp. Nhưng chỉ sau vài chiêu, lão thấy y thân pháp tuy có nhanh, nhưng võ nghệ vẫn còn non nước. Chiêu số của cây bút cũng không có gì là đặc biệt. Lão liền múa gậy sắt tấn công tới tấp, sử dụng những chiêu số tinh diệu trong Hô Viêm thập bát tinh. Nhưng Quán Nam đâu ngờ mình gặp một đối thủ lợi hại như vậy, trong tay lại không có vũ khí, chỉ còn nước né ngang tránh dọc. Cố gắng kháng hiểm, trong bụng kêu khổ thầm. Ta tự cao tự đại, coi thường lão già mù này quá, đâu có ngờ võ công lão ghê gớm đến như vậy. Y giờ thấy cái gậy sắt đánh xéo tới, vội rùng vai để tránh, rắc tiếng hùng hô lớn. Ngá này! Gậy sắt lật lên, đánh trúng đùi bên trái Dương Quán Nam. Tiêu Trung Tuệ giật mình kêu lên. Ôi cha! Dương Quán Nam cố gắng chịu đựng, chân hơi tập tỉnh. Lùi lại ba bước nhưng không ngã. Biết rằng hôm nay sự việc hung hiểm vô cùng, chân đã bị thương, có muốn toàn mạng chạy trốn cũng không chắc được. Trong cơn gấp rút nghĩ ra một kế, Bàn kêu lên. Giỏi nhỉ? Tiểu gia vì đức hiếu sinh không muốn dùng hữu cốt xuyên tâm cao, nếu ngươi vô lễ thì không chừng ta sẽ để ngươi thử nếm mùi cho biết. Nói xong, lấy bút quẹt đẫm mực trong cái hộp, giơ lên quẹt vào mặt Trác Thiên Hùng. Trác Thiên Hùng nghe thấy năm chữ Hủ Cốt Xuyên Tâm Cao thì giật mình kinh hãi, kêu lên: "Ngưng lại! Ngũ Độc Thánh Cô là gì của ngươi?" Thì ra, Ngũ Độc Thánh Cô là nữ ma đầu khét tiếng ở vùng An Hương, tỉnh Quý Châu. Trong võ lâm ai nghe tên cũng tán đảm kinh hồn. Trong số độc dược mụ ta sử dụng thì Hủ Cốt Xuyên Tâm Cao là môn nổi danh hơn cả. Nghe nói da thịt chỉ cần chạm vào, 12 giờ sau thịt sẽ thối đến tận xương. 24 giờ thì máu độc chảy vào tim, không có thuốc gì chữa khỏi. Diên Quán Nam mấy năm trước đã từng nghe người ta nói đến, lúc đó cũng không để ý. Bây giờ bị Trác Thiên Hùng bức bách, không còn cách gì khác, cho nên thuận miệng nói bừa. Đâu ngờ địch nhân vừa nghe tới, mặt liền biến sắc. Y gấp gởi mừng thầm mà nói: "Ngũ độc thánh cô là cô mẫu của ta. Ngươi hỏi bà ấy có chuyện gì?" Trác Thiên Hùng nửa tin nửa ngờ nói: "Nếu quả như vậy, ta sẽ không làm khó ngươi nữa, mau cút đi cho ta nhờ." Diên Quán Nam cười nhạt nói, "Ngươi đánh ta một gậy, chẳng lẽ như vậy là xong hay sao?" Nói xong, y tiến tới hai bước, Trác Thiên Hùng nhìn tay trái y cầm hộp mực như gặp rắn rết, nghĩ thầm, "Bút lông, bình mực, xưa nay chẳng ai dùng làm binh khí bao giờ, mà y lại dùng để đấu với ta. Quả nhiên có chuyện cổ quái." Lão Thái Viên quán Nam tiến lên, không tự chủ được, tự nhiên lùi lại hai bước. Lão biết Viên quán Nam cũng mừng thầm. Y tự phụ võ công cao siêu, toan dùng tay không thắng địch. Tay cầm bút mực trắng qua, chỉ cho ra vẻ nhàn hạ, hôm nay gặp phải nhân vật ghê gớm như Trác Thiên Hùng, trong bụng kêu khổ chưa xong, tự rủa mình đáng chết không biết bao nhiêu lần. Viên quán Nam lại tiến lên hai bước mà nói: "Cô mẫu ta, võ công cũng chẳng có bao nhiêu." Chẳng qua là biết phối chế độc dược này, ngươi việc gì mà phải sợ hãi đến như vậy? Y thấy Trác Thiên Hùng lại ngập ngừng, lùi thêm một bước nữa, đột nhiên quay mình, lướt qua bên trái, đến bên Chu Uy Tín, giơ bút lên quẹt luôn vào mắt Chu Uy Tín. Chu Uy Tín cả kinh giật giật giơ tay lên gạt ra. Diên Quán Nam thút khuểu tay một cái, đưa hộp mực qua tay phải, tay trái thoa ra, cướp luôn hai thành nguyên ương đao. Trác Thiên Hùng giật mình kinh hãi, nghĩ đến hoàng thượng sai y đi đón hai thanh đao về kinh, nếu bị gã tiểu tử này lấy được thì tôi chẳng biết mấy cho vừa. Tha như mạo phạm đến ngủ độc thánh cô, có lẽ còn hơn. Y liền phi thân đến cướp lại. Tá trưởng chình chết đánh vào đầu giai viên quán nam, tay trái năm ngón biến thành trảo, chộp lấy nguyên ương đao. Viên quán nam đã phòng bị trường hợp này, biết rằng nếu dùng sức đối địch với y thì sẽ chắc chắn là thua, liền giao bút lên nhắm ngay tay trái y quẹt vào rồi cười lên ha hả. Trác Thiên hùng đột nhiên cảm thấy mu bàn tay mát rượi thì kinh hoàng nhìn lại, đã thấy tay mình bị quẹt một đường mực đen xì. Chỉ trong nháy mắt, bao nhiêu câu chuyện về những cái chết thê thảm bởi tay ngũ độc thánh cô đột nhiên hiện ra trong óc, không khỏi chấn động toàn thân. Năm ngón tay lão đã đụng vào bao thanh đao yên ương nhưng không dám cầm lấy, cứ ngẩn người ra, rồi càng nghĩ càng lo. Lão hét to lên một tiếng rồi chạy ra khỏi rừng. Chu Y Tính thấy sư bá như vậy, làm sao mà dám chân chừ, cũng vội vã chạy theo Trác Thiên Hùng. Diên Quán Nam kêu thầm, "Sấu hổ." Lại sợ Trác Thiên Hùng nhận ra sự thực, quay lại đánh đuổi, cũng không dám nấn ná lại trong rừng, vội cầm hai thanh nguyên ương đao, quay mình chạy luôn. Lâm Ngọc Long kêu giối theo. "Này, Tiểu Tú Tài, sao ngươi không giải quyết cho bọn ta?" Diên Quán Nam nói: "6 giờ sau huyệt đạo tự giải." Tiêu Trung Tuệ nóng ruột kêu lên: "Đợi được 6 giờ, người ta đã chết rồi con đi?" Diên Quán Nam cười nói: "Đừng có gấp, không có chết đâu." Tiêu Trung Tuệ giận dữ sẳng giọng: "Được rồi, gã tư sinh xấu xa kia, lần tới ngươi lọt vào tay ta sẽ biết." Diên Quán Nam nhớ lại khi Trác Thiên Hùng dùng thiết bổng đánh mình, cô gái này đã lên tiếng ngăn lại, thật là có lương tâm. Nhưng rõ ràng cả ba người này cũng đều vì nguyên ương đau mà đến, nếu mình giải quyết cho họ, e rằng lại sinh thêm rắc rối. Y chần chừ một chút rồi, nhặt dây đứt hai viên sỏi nhỏ, tay phải dùng lên, hai viên sỏi bay ra, bắn vào huyệt của Lâm Nhiệm hai người. Tuy cách nhau mấy trượng, song nhận huyệt thật chuẩn không sai một ly. Lâm Nhiệm hai vợ chồng từ nãy đến giờ ấm ức, huyệt đạo vừa giải, lập tức cầm ngay hai thanh đao gãy đánh nhau choáng choáng. Viên quán nam lại cầm một viên sỏi khác bắn tới. Trúng ngay uy lực kinh môn, ngang không tiêu trung tuệ. Tiêu trung tuệ a lên một tiếng, rồi tựa lưng ngựa ngã xuống, nằm chống chơ trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động. Diên Quán Nam cả kinh. Diên đã đó không bắn không sai uy đạo, sao lại giết chết cô ta? Tiêu Dụ Giang chạy lại cúi xuống xem, thấy mặt cô ta có vẻ bất thường, dường như không còn thở nữa. Diên Quán Nam lại càng kinh hãi, đưa tay thăm mũi xem sao. Tiêu Trung Tuệ đột nhiên kêu lên một tiếng, tung mình nhảy lên, giật luôn thanh đao. Viên quản nam trong lúc đột ngột, quản hốt la lên, "Ai cha, thì thanh đao đã bị nàng cướp rồi." Tiêu Trung Tuệ biết y võ công cao hơn mình, nàng chỉ nhờ ra tay đánh lén mới thành công, cho nên không nghĩ đến việc cướp thanh đao dài là nguyên đao. Nàng cười khanh khách rồi xoay người chạy trốn. Lâm Ngọc Long kêu lên, "Ôi, nguyên ương đao!" Nhậm Phi Yến ôm đứa con dưới đất lên hô lớn, đuổi theo mau. Hai người liền đuổi theo Tiêu Trung Tuệ, Dương Quán Nam cất tiếng thóa mạ. Con a đầu này giỏi thật, lấy quán báo ơn mà. Y đề khí đuổi gấp theo, nhưng đùi đã bị Trác Thiên Hùng đánh một gậy, thương thế không nhẹ, tập tễn cả nhấc, khinh công chỉ sử dụng được độ năm thành. Y thấy Tiêu Lâm Nhậm ba người chạy về phía Quan Sơn hướng tây bắc, cho nên cũng chạy theo hướng đó. Nghĩ đến nguyên ương đau, nàng chỉ còn một thanh, đâu có đủ cặp. Cho nên dùi tuy đau cũng phải cố mà đuổi theo. Chạy hơn 20 dặm, địa thế càng lúc càng hoang lương. Y chạy lên một cái gò cao, nhìn quanh bốn hướng. Thấy phía tây bắc cách chừng 4-5 dặm, thấp thoáng trong đám rừng rậm lộ ra một bức tường màu vàng, dường như một tòa miếu nhỏ. Y nghĩ thầm, ba người đâu có chỗ nào ẩn náu, quá nửa là ở trong cái miếu này. Vội bẻ một cành cây làm gậy chống, tập tễnh đi tới Đến gần cây miếu Thấy trên biển đề ba chữ Tử trúc am Quá ra là một cái am ni cô Viên quán nam chạy đến am rồi Thấy trước am có một ni cô già đứng đó Y phục sạch sẽ Mặt mài hiền qua Viên quán nam giái chào Hỏi Xin hỏi sư thái Có thấy một cô nương mặc áo màu lam Đến viếng bảo am chăng à Lão ni đáp Tiểu am địa thế quang tịch Không có thí chủ nào đến cả Diên Quán Nam không tin, nói: "Sư thái bất tức phải dâu giếm." Nói chưa dứt câu, bỗng nghe cửa am có mấy tiếng cốc cốc của cây gậy sắt gõ trên đất vọng lại, chính là Trác Thiên Hung đã đuổi đến nơi. Diên Quán Nam giật mình kinh hãi, vội nói: "Sư thái, xin sư thái giúp cho một chuyện ạ. Kẻ thù của giảng bối đã đuổi tới đây, ngàn vạn lần xin chứ có nói giảng bối ở đây." Không đợi vị lão ni trả lời, y vội chuồn ngay vào hậu viện thấy một tòa tiểu Phật đường ở phía đông, liền đẩy cửa tiến vào, có một pho tượng bạch y Quan Âm. Y không chần chừ gì nữa, nhảy ngay lên tòa sen, giăng màn lên, ẩn ngay sau lưng pho tượng. Nào ngờ đằng sau pho tượng đó đã có người ẩn sẵn rồi. Diêm Quán Nam định thần nhìn kỹ, chính là Tiêu Trung Tuệ. Nàng nhìn Diêm Quán Nam dở khóc dở cười nói: Giỏi quá nhỉ, ngươi quả thật có tài đó, kiếm được nơi ta ở nơi đây. Trả lại thanh đau này cho ngươi vậy. Nói xong đưa thanh đoạn đau cho y. Lại nghe phía đằng sau có tiếng người nói. Đừng có đưa cho y. Nếu phải đánh thì cả ba chúng ta đánh như một mình y. Thì ra hai vợ chồng Lâm nhiệm và đứa con cũng trốn ở đây. Nhân Quán Nam thấy lúc này tính mạng mới là cần. Hơi đâu mà đi đòi thanh đau. Bèn hạ giọng nói. Đừng có lên tiếng. Lão và mù đuổi tới nơi rồi đó. Tiêu trùng tuệ kinh hại nói. Chẳng phải ị đã trúng độc dược của ngươi rồi hay sao?" Diên Quán Nam mỉm cười nói, "Độc dược cái gì, giả đó." Tiêu Trung Tuệ chưa kịp hỏi thêm đã nghe Trác Thiên Hùng cất giọng ồm ồm mà nói, "Khắp nơi đều không có nhà cửa, nếu không ở đây thì ở đâu?" Dị lão ni đáp, "Thế chủ ra đằng trước kiếm xem sao, hay là họ đã chạy đâu cả rồi?" Trác Thiên Hùng nói, "Được, bốn bề ta đã mai phục ngươi rồi." Dù cho tên tiểu tử đó chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát. Ta mà không kiếm được thì lúc quay lại đây sẽ tính sổ với mục. Nên nhớ, chỉ một mồi lửa thôi là cái âm thối tha này lập tức biến thành tro đó. Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến nghe vậy, trong lòng lửa giận sục sôi, toan chửi lại vài câu. Nhưng chưa kịp mở mồm thì Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ cũng ung tai ra, điểm luôn tuyệt đạo của hai người. Trác Thiên Hùng chạy đến hậu viện, đứng một lát và lẽ đang nhìn ngang nhìn ngựa. Nghe lão lẩm bẩm chửi rủa, gậy sắt gõ lên đất rồi xoay mình đi ra. Thì ra mu bàn tay trái thiên hùng bị quét dính mực, y trong lòng lo sợ vội vàng chạy đi tìm khe nước để rửa. Nét mực vừa rửa là sạch ngay, không còn vết tích gì. Y vẫn chưa yên tâm, cố hơ hết sức mặc kỳ cọ khiến cho da bong ra, thế ngậm ngậm đau rát, y lại càng kinh sợ, đứng ngơ ngẩn hồi lâu nhưng không thấy có gì khác lạ. Hiểu ra Mình đã bị mắt bẫy liền chạy đuổi theo. Tùy khinh công của y rất cao thâm, chạy như bay, nhưng trong thời gian chần chừ đó bọn Viên Quán Nam đã trốn vào trong tử trúc am rồi. Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ đợi y đi xa, lúc ấy y mới giải quyết cho vợ chồng Lâm Ngọc Long và nhậm Phi Yến. Từ sau lưng pho tượng nhảy ra. Bốn người nghe đến lời của Trác Thiên Hùng, ai nấy đều nhíu mày, nghĩ thầm y khinh công cao cường, đuổi và chụp giẫm không thấy tung tích, thế nào cũng quay lại. Ở đây bốn bề không có phòng xá gì, chẳng có chỗ gì mà trốn được. Đánh thì không lại, chạy cũng không xong, không lẽ bó tay mà chịu chết. Diên Tiêu hai người lặng lẽ nhìn nhau để nghĩ kế thoát thân. Lâm Ngọc Long chửi, "Toàn là do cái con mụ thối tha này nè. Nếu mình luyện thành Phu Thê Đao Pháp, hai người hợp lực lại có sợ gì cái lão già mù đó." Nhậm Phi Yến nói, "Luyện không thành Phu Thê Đao Pháp, rốt cuộc là do ngươi hay là do ta?" Lão hòa thượng đã bảo ngươi phải chỉ cho ta mà, sao ngươi luyện chỉ biết có một mình. Hai người liền nói qua nói lại, cãi nhau không dứt. Diên Quán Nam nghe nói tới phu thể đạo pháp liền nói: "Bọn mình bốn người, thêm đứa trẻ lại cả vị lão ni, trước mắt tất cả đều gặp đại quả lâm đầu. Nếu như lão già mù quay lại thì chẳng một ai sống sót cả. Các ngươi còn cãi nhau làm cái gì?" Phu thể đạo pháp rốt cuộc là cái gì? Lâm Diệm dội người này một câu, người kia một câu, vừa nói vừa cãi, cả nửa ngày trời mới nói rõ được. Thì ra, ba năm trước, hai người mới lấy nhau thì đã đánh chửi nhau. Mai sau, gặp được một dị cao tăng. Dị này thấy không vừa mắt, cho nên mới truyền cho họ một pho đao pháp. Pho đao pháp này truyền cho Lâm Ngọc Long và cho nhậm phi yến hoàn toàn khác hẳn. Một khi hai người luyện thành thục, hợp lực chống địch, đao pháp của hai người sẽ như âm dương khai hạp phối hợp chặt chẽ như áo trời không dứt, một bên tiến thì một bên kia thoái, người này công thì người kia thủ." Lão hòa thượng có nói, "Dùng đạo pháp này để sánh giai hành tẩu giang hồ, thì dù cho kẻ địch có cao cường đến đâu cũng không thắng được vợ chồng ngươi. Thế nhưng nếu chỉ một người sử dụng thì đạo pháp này hoàn toàn vô dụng." Ông ta sợ đôi vợ chồng này bất qua có thể đi đến chia tay cho nên mới muốn họ luyện môn đao pháp độc đáo này để cho họ có thể ăn ở với nhau lâu dài, không ai dám bỏ ai. Lộ đao pháp này vốn do một đôi vợ chồng ân tình nồng thắm thời trước sáng tạo ra. Hai người không lúc nào rời nhau, tâm đầu ý hợp, mỗi khi xong đao thi triển thì hai bên bảo vệ cho nhau. Nào ngờ Lâm Nhiệm hai người tính tình nóng nảy, tuy đều học xong đao pháp của phần mình, nhưng nếu muốn hai bên hỗ tương phối hợp thành một thể thì không thể nào làm được mới luyện độ ba bốn chiêu, đừng nói đến chuyện bảo hộ cho nhau mà người nọ đã đấu với người kia rồi. Diên Quán Nam nghe hai người kể xong chợt động tâm, quay sang nói với Tiêu Trung Tuệ. "Cô nương, tại hạ có một câu chẳng biết đầu trước đón sau, đáng lẽ không nên nói, nhưng sự việc khẩn cấp, lúc này tính mạng ai cũng đang lâm nguy." Tiêu Trung Tuệ tiếp lời, "Ta biết rồi. Có phải các hạ muốn chúng ta học môn phu thê?" vô thê. Nàng nói tới đây mặt đỏ bừng. Diên Quang Nam nói: "Ôi, Thái hạ quyết không có ý dám mạo phạm, thật ra thật ra thì Tiêu Trung Tuệ không nói thêm với y nữa, quay sang nói với Nhậm Phi Yến. "Đại tẩu, xin đại tẩu chỉ cho tiểu muội, nếu như cùng y học học được học được để để mà chống lại với lão già mù thì có thể cũng được tín bạn mọi người đó." Nhậm Phi Yến nói: Lộ đao pháp này học rất khó, không phải trong một sớm một chiều mà học được đâu." Tiêu Trung Tuệ đáp. "Thì học được chút nào hay chút nấy chứ, à? còn hơn là cứ ngồi đây chờ chết." Nhậm Phi Yến nói. "Được rồi, để ta dạy cho ngươi." Lâm Nhiệm hai người miệng nói tay diễn, từng chiêu từng thức dạy cho hai người. Diên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ đứng coi, cố sức mà ghi nhớ. Tuy hai người võ công không phải là kém, nhưng phu thê đao pháp này thật là phức tạp, nhất thời chẳng nhớ được bao nhiêu. Lâm Diệm hai vợ chồng mới dậy được vài chiêu đã lại lớn tiếng cãi cọ. Hai người dậy, hai người học, chỉ được 12 chiêu thì nghe tiếng người quát từ ngoài cửa vọng vào. "Tắc Tiểu Tứ, ngươi trốn ở đâu?" Một bóng người thấp thoáng, Trác Thiên Hùng tay cầm thiết trượng sầm sầm tiến vào trong điện. Lâm Ngọc Long thấy y quay lại, chẳng những đó không sợ mà còn nổi cáu quát lên. Đao pháp của ta dạy chưa xong, lão đã đến rồi. Đợi thêm một lát không được hả? Y dùng đao chém tới, Trác Thiên Hùng vừa đưa thiết bổng gạt ra thì Nhậm Phi Yến đã từ bên phải song tới tấn công. Lâm Ngọc Long, sử dụng phù thề đao pháp đi. Y muốn biểu diễn thân thủ ngay trước mặt Dương Tiêu hai người, liền múa trường đao, chém vào ngang hông Trác Thiên Hùng. Khi đó Nhậm Phi Yến đáng lẽ phải múa đao bảo vệ cho chồng, nhưng mẫu ta lại hiếu thắng. Cho nên không sử dụng chiêu thứ nhất trong Phu Thê Đao Pháp mà lại sử ngay chiêu thứ hai cũng xông vào tấn công. Thành ra cục diện sông đao đều tấn công. Trác Tiên hồn vừa thấy đao pháp đối phương để lộ sơ hở, liền dùng thiết trận, sử chiêu Thâu Thiên Quán Nhật, gạt sông đao ra, các ngón tay trái từ dưới bỗng phóng ra, nghe bộp bộp hai tiếng. Hai vợ chồng đã bị điểm trúng nguyệt đạo rồi. Nếu hai vợ chồng không sử dụng Phu Thê Đao Pháp thì còn chống chọi được một lúc. Nhưng về sử dụng mà phối hợp không nhịp nhàng, cho nên vừa mới một chiêu đã bị chế ngự ngay. Lâm Ngọc Long giận quá chửi ngay. "Con mụ thối tha kia, ta mới đánh chiêu thứ nhất thì ngươi phải múa đao hộ vệ bên thong ta mới phải chứ?" Nhậm Phi Yến cũng bực tức mà đáp. "Sao ngươi không theo ta sử chiêu thứ hai? Cứ phải ta theo ngươi là thế nào?" Hai người đấu vẫn còn lơ lửng trên không mà miệng đã cải giả ồm tỏi rồi. Diên Quán Nam biết sự thế hôm nay rất nguy hiểm, bèn hạ giọng nói với Tiêu Trung Tuệ. "Tiêu cô nương, cô nương mau đào tẩu đi, để tại hạ giữ chân lão lại." Tiêu Trung Tuệ không ngờ y lại có lòng hiệp nghĩa như vậy, ngẩn người ra, thi bồng ngực nóng ran nói: "Không, chúng ta hợp lực đấu với y." Diên Quán Nam nóng ruột nói: "Cô nương cứ nghe lời tại hạ, chạy mau. Nếu như hôm nay tại hạ thoát được, sau này thế nào chúng ta cũng có ngày gặp lại." Tiêu Trung Tuệ nói: "Không được đâu." Nói chưa dứt lời, Trác Thiên Hùng đã múa thiết trượng xong tới, Diên Quán Nam dùng đao chém ra, Tiêu Trung Tuệ thấy chiêu đó, trên vai y lộ ra chỗ trống, không đợi Trác Thiên Hùng trả đòn, liền xông ra múa đao hộ vệ gia cho y. Hai người chưa từng luyện tập, giống như một người muốn người kia chạy trước, người này lại muốn ở lại cho có bạn. Hai người đều có suy nghĩ hy sinh cho người bên kia, cho nên lúc lâm địch tự nhiên lại bảo vệ lẫn nhau.